Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Cờ đi ngang, trên vai vác cái khung xe đạp cũ, Pháp dừng lại, vui vẻ hỏi. Hai cô chuẩn bị đi đâu đây? Linh giật mình nhìn Pháp, cảm thấy như có cái gì rất khác lạ ở ông hàng xóm quen biết đã mấy chục năm nay. Linh chưa kịp trả lời, thì Pháp nhìn Linh, khôi hài nói thêm. Thế có cần tôi vào nắm cái cổ trai lần nữa hay không? Hơ <cười> Dứt lời, ông cất tiếng cười giòn giã và bước đi về tiệm Hàn Cả Linh và Như đều im lặng nhìn nhau, không biết nói gì Chờ phát đi khuất, hai cô mới lên xe phóng xuống Sài Gòn Khách hẹn Như ở một tiệm giải khát nằm ngay góc đường Thủ Khoa Huân và Lê Thị Hồng gấm Hai bên nói chuyện làm ăn rất nhanh, Như nhận tiền đặt cọc rồi chia tay Như khoan khoái rủ Linh len lỏi vào chợ Biến Thành Đã lâu lắm hai người không có dịp rong chơi Và ăn quà thoải mái Nên hôm nay cả hai vui như Tết Nhất là Như vừa gặp được khách sộp Bằng lòng chi tiền rộng rãi Cho chuyến trở hàng trên sông của chồng Như Cả hai sống lại thời tuổi trẻ Đi dạo phố vào tiệm kem Mãi đến xế chiều Như mới rục linh ra về Chưa tới nhà ông bà Cảnh Đã thấy tấp nập người lớn trẻ con Đứng lố nhố bàn tán xôn xao Cả một quãng đường dài Mặt mỗi ai cũng có vẻ nhớn nhát, u buồn hoặc tràn hòa xúc động. Linh giật mình, vỗ vào lưng Như và bảo... Đ đứng lại, thốt lại xem chuyện gì. Rồi Linh tụt vội xuống xe, hỏi một người đàn ông đứng bên lề đường... À, xóm mình có việc gì mà ồn nào thế bác chú? Người đàn ông lớn tuổi cùng trang lứa với bố Linh. Chưa kịp trả lời thì hai ba người khác kéo nhau lại đứng bên Linh và Như... Dường như ai cũng muốn dành nhau để kể cho Linh nghe bản tin quá bất ngờ vừa xảy ra trong khu vực yên tĩnh của họ. Nhưng Linh nhìn ông Chu, nhắc lại. Chuyện gì thế hả bác? Ông Chu bắt đầu bằng một tiếng thở dài rồi mới nhập đề. Thế cô chưa biết được, cậu phát thợ hàn vừa mới chết xong. Linh hốt hoảng kêu lên. giê xu lại chút thôi. Một bà đứng bên cạnh cướp lời ông Chu chen vào. Chết cháy, xe, xe cấp cứu mới trở đi. Như ngồi trên hông đa, toàn thân run lên bẩn bật, đôi mắt lạc thần, nhìn Linh. Cái hình ảnh phát vùng vẫy trong đống lửa mà Linh kể với Như sáng nay, hóa ra là có thật. Là một điểm ghê gớm báo trước. Mặt tái nhật, Linh như người chết đứng á khẩu, không nói được lời nào nữa. Bên tai cô, giọng ông Chu vẫn xúc động kể tiếp. Cậu ấy đang hàn cái khung xe máy, Thì cái bình ga nó phát nổ. Rồi nó lan sang cả cái bình xăng bằng ni lông. Khổ thân cậu ấy. Cái bình xăng loại 10 lít còn đầy nguyên. Lại để ngay ở trên kệ. Cái lúc nó phát nổ thì nó đổ ào xuống người cậu ấy. Thế là người cậu phát nó cháy phần Phật như là cái cây đuốc. Cậu ấy chạy lao ra đường. Mồm lao oai oai nhưng không ai cứu kịp. Hàng xóm kéo sang múc nước dội Thì cậu ấy đã tắt thở rồi. Sóm này thành hình từ năm truyền đến nay đã 3 thế hệ nối tiếp, nhà nào cũng quen nhau, chưa kể có thể là họ hàng hoặc thông gia với nhau. Cho nên chuyện gì xảy ra trong một nhà, dù chỉ là rất nhỏ, hàng xóm láng giềng cũng đều biết cả và biết rất nhanh. Khuống chi một tai nạn thảm khốc là cái chết của phác thì không ai có thể lơ là được. Tất cả đều cảm thấy sự mất mát đấy, có liên hệ gần xa tới mình, là cái tăng chung của cả xóm. Một ông bạn của Pháp tay cầm, thau bằng nhựa, từ mặt mũi đến quần áo đều lem lút, dính đầy bụi than. Lưỡng thứng tiến lại gần chỗ Linh đứng và thở dài nói. Tôi sang chậm quá, có ai báo tin cho tôi đâu. Nghe trẻ con chúng nó gọi nhau ấy ấy, tôi hỏi thăm mới biết. Đến nơi thì thằng Pháp nó đã chết rồi. Khổ thân vợ nó với mấy đứa con. Linh lão đảo bước về nhà, sau lưng vẫn còn nghe văng vẳng giọng ông Chu. May mà không cháy lan sang hàng xóm. Đường còn đông người nên như tắt máy đẩy xe theo sau Linh. Cô thấy ông bà Cảnh vẫn còn đang đứng trước cửa nhà của Pháp. Giờ này lửa đã tắt nhưng chơ ra những thân cột cháy đen và khói vẫn còn bốc lên nhẹ nhẹ. Hai người công an đứng ghi chép chi tiết để làm biên bản. Về đến nhà, Linh đi thẳng xuống bếp và ngước nhìn ngay lên cái chai trên kệ. Cô ngồi bệt xuống nền xi măng, tựa lưng vào vách và đưa tay làm dấu thánh giá, đọc kinh cầu hồn cho Pháp. Tự dưng cô nhớ lại cái lần đi thủy lợi chung, đêm trăng ngồi trên bãi cỏ, Pháp run run, ngò lời muốn kết bạn trăm năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net